anh nghe chương trình chuyện dài kỳ được phát sóng trên website chuyen.interblood.org tác phẩm xin lỗi em chỉ là con đĩ. Chương 2: Người tình của tôi. Lần tôi gặp lại Hạ cười chia tay người yêu, tôi cảm thấy mình vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể đáp ứng được những gì mà người phụ nữ cần. ví dụ như thời gian, ví dụ như hôn nhân. sau khi chia tay, có một thời gian tôi trở lên ngơ ngác, tôi biết đó là nỗi trống chải. hai năm nay công việc của tôi vẫn rộng chân tại chỗ, khiến tôi bắt đầu cảm thấy bất Tung. Tôi đây mặt mũi sáng sủa nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một người nghèo trong cái xó xỉnh của thành phố Và tôi giống hệt như mọi thanh niên thành đạt ở thành thị Nghèo đến mức chỉ còn mỗi tiền và đầy những lý do hận đời chứa trong lòng Mùa hè năm đó thực sự oi ả Tôi bật máy lạnh để quên cái không khí oi bức bên ngoài, cửa kính xe Khi xe lướt qua cổng trường đại học C, tôi bắt gặp Hạ Âu Khi nhận ra cô, tôi lặng lẽ dừng xe tôi đã hiểu vì sao cô mang tên hạ âu khi đứng dưới ánh nắng mặt trời nghiêng nghiêng gương mặt bị nắng chiếu hồng rồi cứ đứng yên như thế trông cô giống như một làn gió thanh tân giữa trưa nồng tất nhiên là lúc đó tôi còn chưa biết tên cô trung niên không rõ mặt bước tới, dưới cho cô ta một gói gì đó rồi đi. tôi bỗng khó chịu với sự lưu luyến của ông ta lúc bỏ đi. tôi xuống xe đi với ông. cô em hy vọng em còn nhớ tôi. tôi ác ý cố tình nhấn mạnh hai chữ cô em một cách tàn nhẫn và giành mảnh. vừa nhìn tôi, cô ta nhận ra ngay. ông à, rồi cô ta định quay đi, nhưng tôi liền gọi cô ta lại. em đang làm gì? hỏi thử, chẳng phải cô ta trường đại học C sao làm đĩ cô đáp thái độ có vẻ rất bất cần hơn so với hai năm trước bỗng nhiên tôi giận dữ vô cớ mẹ bố mày mày làm cái gì ta còn chưa gặp con đĩ nào vừa xấu vừa mất dậy như mày cô nàng khựng lại một chút rồi cười cần phải nhắc lại là hạ Âu rất ít khi cười nhưng khi nàng cười như bông bổ câu anh bị gió thổi tan sẽ bay khắp nơi nơi thế thì tôi là một con đĩ không yêu nghề Còn gì nữa không Tôi phải vào trường đây gậm đã Thấy người đàn ông lúc nãy là ai đấy Hỏi xong tôi thấy mình ngu quá Sai không nghĩ đấy là bố tôi Cô nàng nói Mặc thản nhiên, lạnh lùng Vậy mà tôi tưởng nàng cười diễu, Chứ tôi tưởng đĩ là phải thế nào nữa đây Cô tên là gì Hạ Âu ờ, Hạ Âu tôi ngẫm nghĩ dây lát Giai của cô cho cô bao nhiêu tiền Ông ta không phải là dai đang bao tôi Ông ta chỉ như chủ nhà Lúc nãy ông ta cho tôi hai vạn. Tôi tuyệt vọng đến tận cùng Liệu ai có thể tưởng tượng được Một thiếu nữ xinh đẹp như đó hoa Đứng dưới nắng sáng dáng vóc thanh nhã Thuần khiết trong chiếc áo sơ mi Và quần gen lại có thể thản nhiên mô tả công việc Trao đổi thân xác và tiền bạc với một người đàn ông Tự nhiên như thể chỉ khen Em hôm nay nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp nghĩ đúng với nửa tuổi thanh xuân của nàng, tôi sẽ bao cô. câu này không phải là một lời chót lưỡi, thật kỳ cục. nghe giọng nói vào gương mặt tôi lúc đó có vẻ như khắc khoải lắm thì phải. tốt thôi, cô ta nói, mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc. sau đó cô ấy thuộc về tôi trong thời gian hai năm. tôi hào hứng tới mức thậm chí đã quên không dắt cô ta đi khám xét có bệnh kín hay không. nhưng cũng chỉ vậy. Trên giường Lúc nào cũng như một con câm Chỉ biết cắm mặt lấu cơm và pha trà Mỗi chiều tan sở Về đến nhà là thấy Hạ Âu Sắp trên bàn đờ đẫn Lặng lẽ, cắm ánh mắt và bắt thức ăn Không hiểu cô ta đang ngẫm nghĩ cái gì Cũng không biết có vui thích gì không Tôi phải lớn tiếng nhắc Này, tôi về ngay cả đôi dép đi trong nhà Cô cũng không thèm mang cho tôi Thế là cô nào cũng vội vã Đi tìm cho tôi đôi dép lê Hạ Âu là một cô gái ngoan nếu tôi kêu thức ăn nhạc thì bèn đi bỏ muối nếu than phiền mệt mỏi sẽ đấm lưng nhưng có điều cô không thốt một lời cái ưu điểm không phát ra âm thanh của cô cũng được biểu lộ ở trên giường đấy là nơi duy nhất mà tôi mãi không thể chịu đựng được cũng là nơi duy nhất cô tỏ ra bướng bỉnh hạ âu em đừng cắn môi nữa ngoan nào thả lọc cơ thể nào tôi dẫn dụ thường làm cho tôi tủi húng chỉ thiếu điều chưa bị liệu dương. Có lúc công việc bận rộn ngồi trước màn hình máy tính mãi đầu óc tôi quay cuồng nhưng ngắm cô ấy một lúc lòng tôi vẫn bình yên lại. Khi tôi ở nhà cô ấy luôn như chú chim thanh tĩnh đậu nhẹ bên tôi. Tôi đoán cô ấy ngồi lên mình để chờ ánh mắt tôi nhìn sang. Bởi mỗi khi tôi nhìn hà âu cô ấy đều lặng lẽ nhìn lại. Cái nhìn lướt từ đôi mắt đẹp lặng im của cô thoáng dục vọng nào kỳ lạ sao làm tôi đang ngắm bức tranh phong cảnh và lòng trùng xuống có lần tôi tưởng chúng tôi đã là đôi vợ chồng đã 10 năm chung sống tôi thường ôm lấy hạ đùa nửa thật đê giờ em là của tôi rồi không được phép nghĩ đến người đàn ông khác khác đâu đấy hai năm ở bên tôi em chỉ là của riêng tôi tôi hiểu tôi không bao giờ thích cô chỉ vì cô làm gái đối với cái nghề đĩ điếm tôi không khinh nhưng cũng chẳng tôn trọng tôi không phí chút cảm tình nào với nó